Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không biết Trong lòng Dường như có chút quỷ dị Kể từ khi sau khi trở về Trung Quốc Thì dần dần càng trở nên cuồng loạn Hàng long mi như cánh bướm chậm sãi nhắm lại Bên tay là câu nói của Nam Công Kỳnh Hiên Bởi vì giận dữ mà giống to Anh yêu em Mới có thể cho em tự do Nếu để anh trợn mắt nhìn em ở trong một chỗ cùng tên đàn ông khác Dù phải bẻ gãy cánh của em Giam cầm em bên người Cũng sẽ không để cho em vượt đôi chỉ nửa bước Câu nhíu mày, cắn cắn môi Con mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút đau đớn Hướng gần một chút về phía bên trong bờ vai Của bùi vũ chiết Được Dự thiên tuyết nhàn nhàn đáp ứng Hy vọng có khả năng như thế Bóng đêm thâm trầm Sau khi tiễn bùi vũ chiết và dì bùi rời đi Dự thiên tuyết vừa định đi lên Thì điện thoại di động lại vang lên Chào anh Dự thiên tuyết nhìn chuỗi mã số kia Thì lại khẩn trương, hơi khó khăn Khạc ra hai chữ Đang làm gì giọng nói trầm thấp đậm đà của nam công kình hiên truyền đến không có làm gì hết, tiểu ảnh mệt tôi định lên nhà dỗ thằng bé ngủ em vừa mới ở chung một chỗ với ai dụ thiên tuyết nghi ngờ nhìn điện thoại di động đưa lên bên tai lần nữa anh đang nói cái gì tôi nghe không hiểu anh thấy có người từ trong con hộ của em đi ra ngoài anh ở bên này giọng nam cung kình hiên trầm ấm vang lên bên tai, nhàn nhạt, nhạt khàn khàn lộ ra sự từ tính nhìn bên phải, tới đây Dự thiên tuyết gần ra, nhìn hướng bên phải, quả nhiên thấy chiếc Lamborghini quen thuộc kia ở dưới gốc cây. Cô còn muốn nói chuyện tiếp, thì điện thoại di động đã bị cắt tứt, ngầm nghĩ một chút, vẫn là nhấc chân đi tới. Xe im lìm, người ở bên trong cũng yên lặng. Người đàn ông này, tại sao kêu cô qua đây? Ngược lại bộ dáng, anh lại lạnh như băng giống như có người thiếu tiền anh vậy. Cốc, cốc, cốc, dự thiên tuyết sẵn tính khí lại, gõ cửa xe. Anh có chuyện gì sao? đã trễ thế này thật sự không biết anh đang làm cái gì ở nơi này xuyên qua cửa kiếng xe dày cụt năm công kình hiên ưu nhã mà lạnh lùng ngồi ở ghế lái mỏng mặt làm ngơ với người ở bên ngoài dự thiên tuyết kiên nhẫn đợi mấy giây cau mày gõ cửa xe lần nữa người này bộ dáng vẫn ngồi lù lù bất động khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại dự thiên tuyết nhẹ nhàng hít một hơi đứng thẳng người lên nhìn anh cầu tức giận đi trở về quả nhiên là bệnh thần kinh chẳng qua chưa được hai bước Ở sau lưng cửa xe liền mở ra Một bóng dáng mạnh mẽ rắn dỏi bước ra Hướng về phía cô đi đến gần Dự thiên tuyết vẫn đang tức giận Tên khốn kiếp này Ngược lại bây giờ đã có động tĩnh rồi Đôi mắt thâm thúy của nam cung Kình hiên nheo lại Nhìn chằm chằm người phụ nữ phía trước Đi tới ôm eo của cô Kéo cô vào trong ngực Ôm thật chặt động tác thô lỗ Khiến Dụ thiên tuyết hét lên một tiếng nho nhỏ Ngay sau đó cảm giác được bên tay mình Bị môi lưỡi nóng bỏng bao trùm Giọng nói trầm thấp của nam công kỉnh hiên Khàn khàn vang lên Một chút kiên nhẫn em cũng không có Cô gái ngốc Chờ anh thêm một chút thì sẽ chết sao Vòng ôm nóng bỏng Chân lẫn nỗi nhớ mong của anh Còn có một loại cảm giác mơ hồ không rõ ràng Giữ thiên tuyết khẽ thở dốc Tay nắm cánh tay của anh cao mày nói Là anh có bệnh Rõ ràng chính anh gọi điện thoại cho tôi Tôi gọi cửa xe anh lại không ra Đến cùng là anh muốn làm cái gì Anh muốn biết em chủ động đi tới tìm anh thì sẽ có cảm thụ gì anh muốn thưởng thức nhiều thêm mấy giây có được hay không Nam Cung Kỳnh Hiên vô lại nói dự thiên thuyết đỏ mặt tức giận, bắng, anh thật sự có bệnh Nam Cung Kỳnh Hiên không nói lời nào cũng không muốn phá hư bầu không khí này đổi lại là trước kia đích thật là gặp phải trường hợp này anh sẽ không chỉ nổi điên hơn nữa nửa đêm lại tùy tiện mời đàn ông lên căn hộ của mình ngồi một chút mặc kệ là quan hệ thân mật cỡ nào cũng đều không thể được Người phụ nữ này không có sự đề phòng thông thường sao? Nhưng hiện tại, anh muốn dùng phương thức khác để giải quyết vấn đề. Bởi vì anh biết, như thế chỉ đưa tới cãi vã, người phụ nữ này vô cùng bướng bỉnh, không nhượng bộ một chút nào, anh đã được dạy dỗ rất nhiều lần. "Em vừa mới gặp ai?" Nam cung Kình Hiên ôm chặt nàng hỏi. Dụ Thiên Tuyết cảm thấy tư thế này rất kỳ quái, từ chối mấy cái, cố gắng từ trong ngực anh tránh thoát, nhưng chỉ phí công, dứt khoát quyết định nói hết với anh để anh mau chóng đi. Đã trễ như thế, người đàn ông này vẫn còn ở khu nhà của người khác, lắc lư mà không cảm thấy kỳ quái hay sao? Tôi vừa mới tiễn Vũ Chiết về, có vấn đề gì không? Cô nhẹ nhàng hít một hơi, nói Vũ Chiết, em kêu thật rất thân thiết Tâm tình tôi tốt sẽ gọi như vậy Tâm tình không tốt thì sẽ gọi tên họ đầy đủ Nam công Tiên Sinh, anh có ý kiến gì sao? dự thiết tuyết cao mày, cảm thấy người đàn ông này thật sự không nên lấy lý do này Làm cái cớ để dây dưa với mình Anh sạch sẽ lắm sao? bốn là chính bản thân anh có vị hôn thê tại sao còn ở chỗ này can dự sự lui tới của cô cùng với buổi vũ chết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net